Tiếng đổ vỡ của những vật làm bằng kim loại, những tiếng mảnh thủy tinh rơi xuống sàn nhà, làm cho bà Hiền đang ngủ ở trong phòng bỗng giật mình lao nhanh ra phòng khách. Bà đứng chết chân mất vài giây vì cảnh tượng lúc này. Thằng con vốn được tiếng là ngoan Hiền từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ to tiếng với ai. Vậy mà hôm nay chính thằng con trai của bà yêu thương nhất lại đang tự tay cùng mình phá bỏ đi bàn thờ, nơi tồn nghiêm nhất ở trong nhà. Thế cảnh tường bắn bổ ấy, bà vội lao nhanh đến bên Vũ mà nói Mày làm cái gì vậy hả? Mày có biết mày đang làm gì không con? Cái thằng trời đánh này Vũ vẫn im lặng không nói gì, nhưng trả lại lời của bà là những đồ vật thở cúng tiếp tục bị Vũ kéo đổ và ném ra ngoài sân Vừa ném Vũ vừa cười thật lớn, ra điều sảng khoái lắm Lúc này nhìn vào mắt của Vũ, đôi mắt ấy ta đỏ ngầu nhưng có phần dại đi Từ ngoài cổng ông Hiếu chồng của bà Hiền bố của thằng Vũ bây giờ cũng chạy xe về đến nơi. Ông nghe tiếng ồn nã và tiếng đổ vỡ ở trong nhà. Nghĩ nhà có việc cho nên ông vội vàng mở cổng lao vào. Thì ông cũng đứng chết chân mất vài giây, nhìn cảnh tượng hỗn độn ngay trước mắt. Trên bàn thờ và dưới nền nhà mọi thứ vương vãi, bà Hiền thì ngồi ở giữa nhà mà gào thét. Còn Vũ thì mặc kệ mẹ ngồi ở đó. Thằng con trai ngỗ nghịch ấy bây giờ đang bê cả bát nhang ra giữa sân và tính đập luôn xuống đất. Ông Hiếu thấy những hành động bất kính của con thì cũng thất kinh. Ông lao vội vào trong nhà cầm trên tay chiếc ghế gỗ và ném thẳng vào người cổ vũ. Cô ném quá mạnh làm cho vũ ngã lăn ra đất và ngất xỉu. Bà Hiền đang gào khóc ở trong nhà thì bỗng nhiên im bặt khi thấy cảnh tượng ấy. mà vội lao ra ngoài sân ôm lấy vũ để che cho con trước sự tức giận của chồng. Ông Hiếu lao đến nắm tóc của Vũ và tính lôi thẳng vào trong nhà. Nhưng đã bị bà Hiền cản lại cho nên ông liền hét lớn. Bà buông nó ra, hôm nay tôi phải giết cái thằng này. Bà Hiền văn xin, vừa van xin bà vừa ôm đến chân của ông, không cho ông bước đi. Tôi van ông, tôi lại ông, tôi quỷ xuống đây, quỷ ở đây mà cầu xin ông, ông tha cho đó đi. Ông Hiếu thì vẫn chưa ngồi giận, tay thì túng lấy tóc của Vũ, còn mặt thì đằng đằng sát khí nói. Bà nhìn xem nó vừa làm cái gì kia kìa. Hôm nay tôi không giết nó thì ông trời cũng giết nó thôi, bà buông ra. Không buông ra thì tôi giết luôn có bà đó, bà nghe chưa? Bà Hiền tiếp tục khóc lóc. Đây, ông ông giết luôn tôi đi, giết luôn tôi đi ông. Ông nhìn bà chầm chầm khoảng vài giây, ông không nói gì nữa mà đầy mạnh bà Hiền ra. Nhưng bà đột nhiên một cánh tay chủ vật tay của ông làm cho ông thoáng giật mình. Nhìn xuống thì năm đầu ngón tay đang chụp vào tay của ông bê bít máu. Ông có chút hoàng sợ nhưng mà nhìn xuống thì thấy đó là Vũ con trai của ông. Trên mặt đang bê bít máu nhìn ông. Vũ đang nhìn ông cười, một nụ cười để ma quái. Và sau nụ cười ấy thì Vũ hét lên thật lớn, giống như ai đó đang thọc huyết rồi ngất liệp đi. Ông Hiếu như thế cảnh tượng ấy thì bỗng dưng tay chân của ông mềm nhũn ngồi phịch xuống sân. Bà Hiền thấy ông đã buông tay khỏi đầu Vũ thì cũng dần buông chân ông ra. Ông chầm đi Vũ mà khóc nức nở. Sao thế này hả con? có sao thế này hả Vũ ơi? Khi ông Vũ vào trong lòng, bà cảm nhận được hơi thở yếu ớt của con cho nên bà dừng khắp. Cuối xuống nhìn Vũ thì bà tiếp tục gào khóc trong hoàng sợ. Có ai không cứu con của tôi? Cứu con của tôi với? Vừa la đến đó thì ở ngoài cổng với người hàng xóm lúc nãy thấy ồn ào đã chạy đến sân. Thấy cảnh tường trước sân vương vãi toàn bắt hương và những vật thờ cúng thì cũng có người e ngại và trụn chân. Nhưng cũng có vài người thích cảnh tượng Vũ đang nằm trong vòng tay của bà Hiền Và bếp ít máu Thì cũng bỏ mặt hết sự sợ hãi Mà lao vào bít sốc Vũ lên đưa vào trong bệnh viện Sao thế hả con? Sao ông qua mẹ làm như vậy? Vũ lúc này đất tỉnh lại Khi được bác sĩ khâu và băng bó vết thương ở đầu Vũ theo thao trả lời với giọng điệu lễ phép như mọi khi Dạ con, con không nhớ gì hết con đã làm gì ạ Bà Hiền lúc này giọng buồn giàu mà nói Còn không nhớ con đã làm gì sao? Đáp lại bà là cái lắc đầu bà liền nói. Mày đã đập bàn thờ đi con ạ. Mày bị sao hả Vũ? Chứ giờ mẹ có thấy mày như vậy bao giờ đâu? Vũ lúc này tròn mắt ngạc nhiên và trong ánh Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net